Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Móc lấy tim và ăn ngỗ nhím trong sự thèm khát May sao, lúc đó đất đá rơi xuống để lộ con đường bỏ lên hang Tú tức tốc bỏ lên thật nhanh Phía sau hắn, tiếng ngầm ngừa của không khi vẫn vang vào khu. Cuối cùng, hắn ta cũng thoát khỏi cái hang địa ngục đó Tú nhanh chân chạy ra khỏi cái hang Thì hắn bước phải ngục đá và té ngá bất tỉnh Câu chuyện sau đó thì mọi người cũng đã biết rồi. Tú được Duy và bạn của Duy giúp đỡ. Tú kể lại mọi chuyện trong nỗi ân hận. Cảnh sát cũng đã đến và áp giải Tú đi vì tội đào trộm mộ. Gương mặt Tú lộ rõ sự buồn bã, hối hận về việc làm của mình. Nếu hắn không tham quá mức lấy viên ngọc trân châu thì lão bạn đã không chết thảm như vậy. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã quá muộn màng. Sau khi tú bị bắt, thì một thầy pháp cao tay Ấn đã được mời đến trấn niệm cái xác và giải thoát linh hồn người chết khỏi quỷ dữ. Cái xác được đưa lên khỏi hang cùng với cố quan tại. Cả xóm làng đều đến để chứng kiến thầy pháp châm lửa đốt cái xác và cả chiếc quan tài. Chấm dứt lời nguyện cương thi, linh hồn với thi thể của vị quan ấy bây giờ đã hoàn toàn được yên nghỉ. Lão bạn và tên tú cũng đã phải trả giá cho những điều mà họ đã làm. Họ đã vô tình mạo phạm đến người đã khuất và thế giới tâm linh. Âu cũng là ác giả ác báo, tham thì thâm. Những câu chuyện về cương thi đều rất thần bí, vì chưa có bằng chứng xác thực giả thiết trên nên đến nay thực hư về cương thi vẫn là bí ẩn chưa có lời giải. Và việc xác chết đào mộ sống dậy luôn là câu hỏi mà đến nay chưa ai có thể giải thích được. Nhưng qua đó lại cho chúng ta thấy được rằng, sống ở đời thì có vay có trả. Đôi khi cái giá đó lại quá đắt, đến mức người ta phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Luật nhân quả ở đời là vậy, quả báo nhắm tiền. Câm người ta càng làm ác thì quả báo của họ càng nhiều. Như chính lão bạn và Tú, làm tất cả đến cuối cùng họ được gì chứ? Kẻ thì bỏ mạng, người thì đi tù, người chết thì không được yên nghỉ mà phải biến thành quỷ dữ cũng bởi lòng tham vô đáy của con người. Những ông trời có mắt, những kẻ làm ác đã phải trả giá cho cái việc thất đức của mình. Từ khỏi lòng tham lam quá phải chăng là tự rước họa vào thân? Tại một vùng quê nọ, năm đó có một sự việc đau lòng đã xảy ra. Một lão ăn mày bị giết rất dã man, nhưng hung thủ lại tự nguyện ra đấu thú với nỗi ân hận vô bờ. Khi được hỏi tại sao anh ta lại quyết định ra đấu thú, kẻ anh ta cứ khóc không ngừng và nói rằng anh ta bị ám ảnh bởi tội ác mà mình đã gây ra. Sau khi gia tổ, người đàn ông lấy vợ và có một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng số phận cay nghiệt đã khiến cho người vợ không may qua đời sớm, để người đàn ông đó phải rơi vào tình cảnh gà trống nuôi con. Thấm thoát cũng đã nhiều năm trôi qua, ông đã già đi rất nhiều, người con thì cũng đã lớn khôn. Ông bách nộm năm nay đã hơn 50 tuổi. Ông rất thương cậu con trai của mình, vì con của ông không có mẹ nên chỉ có một mình ông lành lo lắng và trông sóc cho cậu con trai của mình đến tận bây giờ thôi. Con trai ông tên là Trật Linh Cước, năm nay cũng đã 20 tuổi, và cậu đang làm phục vụ trong một quán ăn ở gần nhà. Lương phục vụ thì không được bao nhiêu cả. Hôm ấy tại ngôi nhà của họ, hai cha con đang ăn cơm rất vui vẻ thì ông hỏi lương của cậu đã lên được chút nào không. Thì Trật trả lời là lương của cậu vẫn như vậy. Ông Bách rót ly nước, uống xong, ông nói với chợ. Mày về tìm công việc nào mà lương cao hơn để làm, chứ làm phục vụ nghèo súc đời con à. Mày có biết nghèo sẽ bị người ta coi thường, người ta chả đạp hay không? Có nhiều nghèo mà con người ta sẵn sàng phạm tội để thỏa mãn những điều mà họ muốn. Nghèo là nhục lắm, mày biết không hả? Ông lúc này chợt bất đi